Tiểu thuyết trinh thám Điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web Thế giới audio.org Trường 75 Cơn bão cuối cùng cũng nổi lên trên phiến băng Miner Phô trường sức hủy diệt khủng kiếp của nó Trước ngôi nhà bán sinh quyền của NASA Khiến ngôi nhà rung lên từng đợt như thể sắp bị giật tung khỏi mặt băng và kéo phăng ra ngoài biển. Dây chạy bằng thép bị cấu căng như dây đàn, phát ra những tiếng rên rỉ lương. Máy phát điện đặt ngoài trời cũng ngập ạch, khiến đèn điện nháy liên tục, đe dọa nhấn chìm cả ngôi nhà trong bóng đêm thăm thẳm. Lawrence Strom, giám đốc NASA, trải bước trong bán sinh quyền, lòng thầm ước đêm nay ông có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này, dĩ nhiên đó là điều không thể. Ông còn phải ở đây thêm một ngày nữa để sáng mai tổ chức họp báo tại chỗ và để giám sát việc đưa tảng thiên thạch về Washington. Lúc này ông chỉ ước được ngủ một giấc thật sự. Những sự kiện ngoài dự kiến hôm nay đã khiến sức lực ông cạn kiệt. Tuy nhiên, tâm trí ông lại quay về với Willeming, Rachel Sexton, Corky Marlinson, Nora Mango và Michael Trunlen và nhân viên của NASA đã bắt đầu nhận thấy sự vóng bóng của các nhà khoa học dân sự này. Bình tĩnh nào, Estrom tự nhủ, tất cả vẫn ở trong tầm kiểm soát mà. Ông hít thật sâu, tự nhắc mình rằng khắp nơi trên thế giới, người ta đang ca ngợi NASA và trở nên hào hức với đề tài vũ trụ. Chưa bao giờ đề tài sự sống ngoài trái đất lại trở nên nóng hổi đến thế kể từ sự kiện Roswell nổi tiếng vào năm 1947 người ta tin rằng một vật thể bay ngoài hành tinh đã gặp tai nạn tại Roswell, Mexico và ngày nay, địa điểm này vẫn đang là đất thiêng của hàng triệu người say xưa với đề tài UFO. Trong những năm tháng còn làm việc tại Lầu Năm Góc, Estrom biết rằng sự kiện Roswell chẳng qua là một tai nạn trong chiến dịch tuyệt mật dự án Mogul, một quả kinh khí cầu do thám, thiết kế riêng cho việc nghe lèn các cuộc thử hạt nhân của Nga lúc đó đang được bay thử. Mô hình mẫu đã chẳng may chạy khỏi đường bay và rơi xuống sa mạc New Mexico. Không may, một dân thường đã nhìn thấy đống đổ nát đó trước khi các nhân viên của Bộ Quốc phòng kịp đến nơi. William Brasher, ông chủ trại cư ngờ nghịch, đã bắt gặp cả một bãi những mảnh vụn gom những vật liệu siêu nhẹ tổng hợp, khác hẳn với tất cả những gì ông đã từng nhìn thấy trong đời. Ngay lập tức, cảnh sát cũng nhận được thông báo. Báo chí đưa tin về vụ tai nạn kỳ lạ. Và công chúng bắt đầu tò mò. Càng tò mò hơn, sau khi Bộ Quốc phòng phủ nhận bất cứ dinh líu nào đến tai nạn đó, cánh nhà báo bắt đầu mở cuộc điều tra. Và dự án Mowoon có nguy cơ bị bại lộ. Đúng vào thời điểm thông tin nhạy cảm về kinh khí cầu do thám đó sắp bị phơi bày trên các trang báo, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Các phương tiện thông tin đại chúng bất ngờ đưa ra một kết luận hi hữu. Họ cho rằng những mảnh vỡ của loại vật liệu chưa có trên trái đất chắc chắn bắt nguồn từ trong vũ trụ, được chế tạo bởi những sinh vật có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển hơn hẳn loài người. Việc quân đội chối hết mọi dình lưu đến sự kiện đó chỉ có thể bắt nguồn từ một lý do duy nhất, để che giấu những vụ tiếp xúc bí mật với người ngoài hành tinh. Dù chính họ cũng bị choáng trước cách suy diễn đó, lực lượng không quân đã hồ hởi đón nhận nó như một thứ của trời cho. Họ lập tức túng chặt câu chuyện người ngoài hành tinh đó, và thậm chí còn thêm mắm, thêm muối vào cho mùi mẫn. Nếu cả thế giới có nghĩ rằng người ngoài hành tinh thỉnh thoảng ghé thăm sa mạc New Mexico thì chẳng phương hại gì đến an ninh quốc gia, nhưng nếu để người Nga đánh hơi được dự án Morgul thì chí nguy. Để theo dệt thêm tình tiết cho câu chuyện người ngoài hành tinh, bộ phận an ninh đã phủ một bức màn bí ẩn lên sự kiện Roosevelt và bắt đầu sắp xếp các vụ dò dỉ thông tin an ninh những lời gì xào về các cuộc tiếp xúc với người ngoài hành tinh những con tàu của người vũ trụ thậm chí cả nhà chứa máy bay số 18 bí ẩn tại căn cứ không quân Wright-Patterson ở Dayton nơi chính phủ cất giữ xác người ngoài hành tinh trong các thùng đa lớn cả thế giới tin câu chuyện bị đặt đó và Roosevelt trở thành cơn sốt khắp địa cầu từ đó trở đi mỗi khi có người nào vô tình nhìn thấy chiếc máy bay đời mới nào đó của quân đội Mỹ cánh tình báo chỉ cần cùng nhau giữ im lặng Thế là xong. Đó đâu phải là máy bay, đĩa bay của người ngoài hành tinh đi chứ?" Epstein rất ngạc nhiên, thấy trò rối trá đơn giản đó vẫn còn hiệu lực đến tận ngày nay. Mỗi lần các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin rằng có người vừa nhìn thấy một vật thể bay lạ, lão lại không thể nhịn được cười. Rất có khả năng kẻ may mắn đó vừa thoáng nhìn thấy loại máy bay tối tân của NRO, 75 chiếc máy bay do thám siêu tốc không trang bị vũ khí mang tên Global Hawk, hình thuôn, được điều khiển từ xa, trông chúng khác hẳn bất cứ loại máy bay nào khác hiện có. Estrom cũng thường không nhịn cười nổi, khi nghĩ đến hàng triệu du khách, mỗi năm vẫn hành hương đến sa mạc New Mexico, mang theo camera cá nhân để quay cảnh bầu trời xứ này. Thỉnh thoảng có người may mắn chụp được bằng chứng cứng về một UFO, những đốm sáng lau vụt qua bầu trời, với tốc độ cao hơn bất kỳ thiết bị bay thông thường nào do con người chế tạo được. Tất nhiên, những người đó không thể biết rằng có một khoảng cách 12 năm giữa những gì chính phủ có thể chế tạo được và những gì công chúng được biết đến. Những người nhìn thấy UFO đó chẳng qua đã nhìn thấy một thế hệ máy bay mới nhất của Hoa Kỳ được chế tạo thử nghiệm tại khu 51. Rất nhiều mô hình trong số đó là sản phẩm sáng tạo của NASA. Dĩ nhiên là giới tình báo không bao giờ đính chính sự hiểu lầm đó. Sẽ có lợi hơn nhiều nếu cả thế giới tin rằng lại có thêm một người nhìn thấy vật thể bay lạ, thay vì biết những khả năng thật sự của công lực Hoa Kỳ. Nhưng từ giờ mọi thứ sẽ khác, hết thầm nghĩ. Vài giờ đồng hồ nữa thôi, huyền thoại về sự sống ngoài hành tinh sẽ trở thành một sự thật, được khẳng định chắc chắn, mãi mãi là thế. Thưa giám đốc, một kỹ thuật viên của NASA hối hả bước đến bên ông. Giám đốc có một cuộc gọi khẩn trong buồng máy PSG. Estrom thở dài quay lại, lại là chuyện gì nữa không biết. Ông tiến về phía đặt thiết bị liên lạc. Kỹ thuật viên hấp tấp bước theo. Nhân viên phụ trách radar trong buồng liên lạc đang rất tò mò, thư giám đốc. Hả? Tâm trí Estrone vẫn đang ở tận đâu đâu. Một chiếc tàu ngầm rất lớn hiện có mặt ở đây. Sao giám đốc không nói gì cho chúng tôi biết? Estrone ngước nhìn lên. Cậu nói gì cơ? Chiếc tàu ngầm, thưa giám đốc. Ít ra thì giám đốc cũng nên nói cho anh chàng phụ trách radar biết chứ. Có thêm tàu ngầm bảo vệ vùng thềm lục địa thì cũng tốt thôi. Nhưng nhân viên radar của chúng ta không được báo trước để chuẩn bị tinh thần. Estrom dừng phát lại. Tàu ngầm nào? Lúc này cả kỹ thuật viên cũng dừng phát lại, không ngờ giám đốc lại ngập nhiên đến thế. Chẳng lẽ con tàu đó không tham gia vào điệp vụ của chúng ta hay sao? Không hề, nó ở đâu? Anh chàng kỹ thuật viên đút khan. Cách chúng ta khoảng 3 dặm, nó chỉ nổi lên trong vòng 2 phút, thân tàu khá to, chắc là tàu lớn. Chúng tôi cứ tưởng giám đốc yêu cầu bên hải quân hỗ trợ an ninh cho chúng ta, nhưng không thông báo cho chúng tôi. Kestrom trợn tròn mắt. Tôi có yêu cầu gì đâu. Giọng chàng trai bắt đầu run run. Nếu thế thì tôi xin báo cáo với giám đốc là một chiếc tàu ngầm vừa tiếp xúc một chiếc máy bay trực thăng ở vùng biển ngay gần chúng ta. Có vẻ như là trao đổi nhân sự thì phải. Quả thực, chúng tôi hơi ngạc nhiên vì giữa điều kiện thời tiết này mà có người dám mạo hiểm trao đổi người kiểu đó. Estrom thấy thân thể như đông cứng lại, không hiểu tàu ngầm làm cái quái gì ngay gần hòn đảo Ellesmere mà mình lại không biết nhỉ. Các anh có biết, sau khi trao đổi người thì chiếc máy bay bay theo hướng nào không? Về căn cứ không quân Truller, tôi đoán là để đổi máy bay và bay vào đất liền. Tiếp tục tiến về phòng thiết bị thông tin. Estrom không nói thêm gì nữa Vào trong phòng Ông nghe thấy giọng nói the the vang lên Quen thuộc Lại có vấn đề nữa đây Ten vừa ho sù sụ vừa nói Liên quan đến Rachel Sikton Trường 76 Đến khi nghe có tiếng đập thình thình Thượng nghị sĩ Sikton không nhớ nổi Mình đã đứng nhìn trời được bao lâu Nhận ra những tiếng đập đó không phải là tác dụng của rượu mạnh trong não bộ mà là tiếng đập cửa, ông liền bước cái chai vào một góc phòng, tiến ra cửa. Ai đấy? Ông hỏi to không chút thân thiện. Người vệ sĩ của thượng sĩ nói to tên một vị khách, ngay lập tức đứng thẳng người. Ông đâu có mời vị khách này đến nhà, nhanh thật. Rước gì sáng mai ông mới phải gặp mặt ông ta cơ mà. Hít một hơi thật sâu, Vút thẳng quần áo, Sexton mở cửa Một khuôn mặt rất quen thuộc hiện ra Rắn giỏi, cương nghị Dù ông ta đã hơn 70 tuổi Mới sáng nay, Sexton vừa gặp ông ta Trong chiếc xe tải cỡ nhỏ Tại bãi đội xe ngầm của một khách sạn cơ mà Không lẽ bây giờ vẫn là buổi sáng Sexton băn khoăn Lạy chúa, từ đó đến giờ Mọi sự đã đổi khác quá nhanh Tôi vào được chứ Ông ra tóc đen hỏi Sexton đứng tránh sang một bên, nhường lối cho chủ tịch hiệp hội Vũ trụ bước vào. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ chứ? Ông ta hỏi ngay khi Sexton chưa đóng xong cửa. Có suôn sẻ hay không ư? Sexton thầm băn khoăn, không hiểu lão già này có sống trong hang động hay không. Mọi thứ đều rất tuyệt cho đến khi tổng thống xuất hiện trên TV. Ông già gật đầu vẻ không hài lòng. Ừ. Quả là thắng lợi không thể ngờ, nó sẽ gây tổn thất lớn cho công cuộc của chúng ta. Gây tổn thất cho công cuộc thôi ư, ông ta quả là lạc quan. Sau thắng lợi đêm nay của NASA, thì lão sẽ chết trước khi Hiệp hội Vũ trụ đạt được mục tiêu tư hữu hóa của họ. Suốt bao năm nay tôi tin là sẽ tìm được bằng chứng. Ông già nói, tôi không thể biết sẽ vào lúc nào và bằng cách nào, nhưng sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ được biết một cách chắc chắn. Sách Tơn váng Ông không thấy ngạc nhiên ư Những số liệu toán học khẳng định rằng Trong vũ trụ phải tồn tại các dạng sống khác nhau nữa Ông ta đáp tiến vào phòng riêng của Sách tơn. Tôi không hề bất ngờ khi người ta phát hiện ra điều đó Về mặt học thuật, tôi rất xúc động Về mặt tâm linh, tôi rất kính sợ Chúa Trời Về mặt chính trị, tôi lo ngại sâu sắc Thời điểm của phát kiến này quả là không thể tồi tệ hơn được Sexton văn khoăn, không hiểu ông ta đến nhà mình với mục đích gì, chắc chắn không phải là để chúc mừng rồi. Như anh đã biết, ông già nói, các công ty thành viên của SFF đã chi nhiều triệu đô la để mở ra và duy trì mặt trận đòi mở cửa ngành công nghiệp vũ trụ cho thành phần kinh tế tư nhân. Với đây, chúng tôi đã chi khá nhiều cho chiến dịch bầu cử của anh. Sexton lập tức trở nên cảnh giác, Tôi không can hệ gì tới sự kiện tối nay. Chính tôi cũng bị Nhà Trắng gãy bẫy, nên mới công khai công kích NASA. Đúng thế, Tổng thống đã ra đòn rất hay. Tuy nhiên, chúng ta chưa phải đã mất hết. Bắt ông ta ánh lên tia hy vọng kỳ lạ. Ông ta lầm cầm mất rồi, sách tôn thầm nghĩ, chẳng còn gì nữa. Tất cả các đà truyền hình lúc này đều đang bình luận về tổn thất đối với chiến dịch tranh cử của ông. Ông già vào trong phòng, ngồi xuống giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào sách Anh có còn nhớ, trục trạc kỹ thuật mà lúc đầu NASA gặp phải với vệ tinh nhân tạo PODS không? Sách chưa thể biết được câu chuyện của họ sẽ phát triển theo hướng nào. Và lúc này thì điều đó còn có ý nghĩa khỉ gì nữa? PODS đã tìm được thằng thiên thạch chết dẫm chứ hóa thạch bên trong rồi còn gì nữa? Nếu anh vẫn chưa quên, Ông ta nói tiếp, phần mềm trên vệ tinh đó lúc đầu không hoạt động được bình thường. Anh đã không kích lỗi đó trên các báo chí rất gai gắt. Thì đúng là tôi phải làm thế còn gì nữa. Sách ngồi xuống đối diện ông già. Đó là một thất bại nữa của NASA mà. Ông già gật đầu. Tôi đồng ý, nhưng ngay sau đó, NASA tổ chức cuộc họp báo, công bố là đã khắc phục được sai sót đó. Họ đã sửa lại được phần mềm. Sách không tận mắt chứng kiến cuộc họp báo đó, nhưng ông nghe kể lại rằng cuộc họp báo hôm đó rất ngắn ngủi, buồn tẻ, chẳng có thông tin gì đáng kể. Người phụ trách dự án PODS đã miêu tả hết sức tẻ nhạt, phương pháp NASA khắc phục lỗi phần mềm của PODS và đưa hệ thống vào hoạt động một cách hiệu quả. Tôi đã theo dõi PODS rất kỹ kể từ khi nó gặp sự cố. Ông già nói, Ông ta rút trong túi xa cuốn băng video và bước lại bên tivi của Sikton, cho băng vào đầu PCD. Anh sẽ thấy có điều rất thú vị đấy. cuốn băng bắt đầu được chiếu lên, cảnh phòng báo chí của NASA tại đại bản doanh của nó ở Washington. Một người đàn ông ăn mặc rất chảy chuốt đang đừng nói trên bục tấm biển trước mặt ông ta có ghi, Chris Harper, giám đốc dự án. Vệ tinh chụp cắt lớp điện cực PODS Chris Harper, người cao, quý phái, ăn nói với vẻ trịnh thượng của người Mỹ gốc Âu, rất tự hào về nguồn gốc của mình Giọng điệu của ông ta khá trao chuốt và có học thức Ông ta đang công bố trước các nhà báo những tin tức xấu về PODS Dù vệ tinh nhân tạo PODS đã được đưa vào quỹ đạo và đang hoạt động tốt Chúng tôi đã gặp phải trục trặc với những máy tính được gắn kèm theo vệ tinh. Đó là một lỗi về phần mềm và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cụ thể là máy lọc FIR hoạt động lỗi do chỉ số VORCELL không chính xác. Điều đó có nghĩa là phần mềm đặc biệt dành riêng cho PODS không hoạt động được. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục sự cố này. Đám đông thở dài, rõ ràng là đã quen nghe nói về những thất bại của NASA. Sự cố đó có ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động của BODS? Một phóng viên hỏi. Harper trả đầy hết sức chân chu và cũng đầy tự tin. Hãy tưởng tượng anh có một đôi mắt hoàn hảo, nhưng lại không có não bộ để xử lý thông tin. Thực chất thì vệ tinh BODS có thị lực 20 20, nhưng nó không thể hiểu nổi những gì nó quan sát được. Nhiệm vụ của BODS là phát hiện những túi nước sẽ băng tan trên hai vùng địa cực. Nhưng nếu không có máy tính, phân tích những dữ liệu do máy quét của nó truyền về, VODS sẽ chẳng thể phát hiện được những thứ chúng ta quan tâm. lỗ này sẽ được khắc phục sau khi chúng tôi phóng tên lửa lên và tổ chức sửa chữa những máy tính được cài đặt trên vệ tinh đó. Tiếng sỉ sao thất vọng lan khắp căn phòng. Ông già quay sang sách Ông ta nói về tin xấu rất trôi chảy đúng không? Ông ta là người của NASA sách tơn lầm bầm mà thất bại là hoạt động chính của NASA mà lại Quấn băng bỏ qua đoạn trắng rồi chiếu đến cảnh một cuộc họp báo khác của NASA Đây là cuộc họp báo thứ hai Ông già thuyết minh Cách đây vài tuần vào buổi đêm khuya rất ít người đến dự và lần này tiến sĩ Harper công bố tin tốt Cảnh phòng họp báo, lần này Harper trông nhét nhác và thiếu tự tin. Tôi rất hân hạnh được công bố rằng, ông ta lên tiếng, vẻ rất gược ép. NASA đã tìm được một giải pháp để cắt phục sự cố của vệ tinh VODF. Sau đó ông ta giải thích nhát gừng về giải pháp ấy, thay đổi hướng đường truyền tín hiệu của vệ tinh để các máy tính đặt trên mặt đất xử lý thông tin thu được, thay vì các máy tính trên vệ tinh. Rất ấn tượng. Giải pháp này có vẻ rất khả thi và hiệu quả. Sau khi Harper trình bày xong, cả phòng họp báo dựa lên tiếng vỗ tay phấn khởi. Như thế có nghĩa là bao lâu nữa thì chúng ta sẽ nhận được tín hiệu. Một người lên tiếng. Harper gật đầu, mồ hôi đầm đìa. Khoảng một tuần nữa. Tiếng vỗ tay vang lên to hơn nữa. Nhiều cánh tay dơ lên ra hiệu xin đặt câu hỏi. Lúc này chúng tôi chưa thể nói gì hơn. Harper nói, thu dọn giấy tờ trông như sắp phát ốm. PODS đã trở lại bình thường và hoạt động xuân sẻ. Chúng ta sẽ nhanh chóng nhận được thông tin. Ông ta lao xuống khỏi bụng gỗ theo đúng nghĩa đen của từ ấy. Sách tên mày. Phải thừa nhận là có điều gì đó rất khác thường Tại sao lúc báo tin xấu thì Harper đầy vẻ tự tin còn khi công bố tin tốt thì lại khổ sở đến thế đáng ra phải ngược lại chứ. Ông không xem chương trình truyền hình trực tiếp của họp báo này, nhưng đã đọc đâu đó về biện pháp khắc phục lỗi phần mềm. Vào thời điểm đó, biện pháp khắc phục sự cố này của NASA có vẻ vô thường vô phạt, công chúng chẳng tỏ ra mặn mà gì lắm. PODS chẳng qua chỉ là một dự án thất bại của NASA và đã được gia cố bằng biện pháp chẳng lấy gì làm lý tưởng. Ông già quay sang nhìn sách tên. NASA nói rằng, Ông ấy tiến sĩ Harper không được khỏe, rồi ngừng một lúc, tôi thì lại nghĩ Harper nói dối. Nói dối ư, Sexton trận tròn mắt, tâm trí dối bời. Ông không thể tìm được một lý do nào hợp lưu để giải thích cho điều ấy. Tuy nhiên, trong đời mình, Sexton đã nói dối quá nhiều. Vì thế người khác nói dối thì ông nhận ra ngay. Phải thừa nhận rằng, trông tiến sĩ Harper rất khả nghi, Chắc anh chưa nhận ra. Ông già nói tiếp, lời tuyên bố ngắn gọn vừa rồi của Chris Harper chính là cuộc họp báo quan trọng nhất trong toàn bộ lịch sử NASA. Ngừng một lát, giải pháp sửa chữa lỗi phần mềm rất dễ thực hiện và ông ta vừa miêu tả chính là điều kiện tiên quyết để PODS phát hiện ra tảng thiên thạch. Sách tơn bồi dối. Và ông nghĩ rằng Harper nói dối, nhưng nếu Harper nói dối, Thì phần mềm của BODS thực ra vẫn chưa hoạt động được Thì làm thể quái nào mà NASA phát hiện được thẳng thiên thạch Ông già mỉm cười Chính xác Chương 77 Phi đội bay Red Bull của quân đội Mỹ Được sử dụng với mục đích chính là ngăn chặn các dưới dây buôn lậu ma túy Gồm hơn một chục máy bay lên thẳng Bao gồm cả 3 chiếc máy bay G4 đã được sửa sang lại Để chuyên trở các sĩ quan cao cấp Cách đây nửa giờ Một trong ba chiếc G4 đó đã rời khỏi đường băng Tại căn cứ không quân Tuller Giữa tiết trời rông bão Nhằm thẳng hướng Nam Vượt qua không phận Canada để tiến về Washington Trên máy bay Trong khoang đặc biệt có 8 ghế ngồi Rachel Sexton, Michael Shunland Corky Marlinson Tạo thành một đội hình khá nhức nhát Với những bộ đồng phục và mũ Được trang bị cho tàu ngầm Charlotte Bất chấp tiếng gầm rú của lại động cơ Grumman, có kỳ mà Lincoln vẫn ngủ xe xưa ở băng ghế sau. Thôn Lên ngồi trên ở hàng ghế đầu, lờ đẩy nhìn ra ngoài cửa sổ, trông rất mệt mỏi. Rachel ngồi cạnh ông, biết chắc rằng cô sẽ không thể ngủ được dù thần kinh đã dịu đi nhiều. Trong đầu cô, những bí ẩn về tàng thiên thạch vẫn không ngừng ám ảnh, cộng thêm cả cuộc nói chuyện vừa rồi trong phòng cách âm với Pickering. Trước khi ngắt máy, ông đã cho Ray Chen biết hai thông tin không mấy tốt đẹp. Thứ nhất, Marjorie Chen tuyên bố rằng bà ta có trong tay cuốn băng video ghi lại cuộc tọa đàm giữa Ray Chen và các nhân viên Nhà Trắng. Bà ta đe dọa sẽ dùng cuốn băng làm bằng chứng nếu Ray Chen cố tình cuột lại những gì cô đã nói về Tàng Thiên Thạch. Điều này quả là đáng lo ngại. Ray Chen đã nhắc đi nhắc lại với Jack Honey rằng những lời nói của cô chỉ là trong nội bộ với nhau. Hiển nhiên là ông ta đã phất lờ điều kiện cô đưa ra. Tin sầu thứ hai liên quan đến cuộc tranh luận của cha cô trên đài CNN đầu giờ chiều nay, Marjorie Ten đã đích thân lên đài, dẫn dắt một cách xả quyệt để cha cô nói trắng ra quan điểm chống NASA của ông. Đáng lo ngại hơn, Ten đã đưa đẩy để thượng nghị sĩ tuyên bố rõ ràng rằng ông không tin có sự sống trong vũ trụ. Ăn mũ, Pickering kể rằng cha cô thế sẽ làm thế, nếu NASA phát hiện được sự sống trong vũ trụ. Ray Chen văn quanh, không hiểu bằng cách nào mà bà ta lại khiến cho cha cô cắn câu dễ dàng đến thế. Rõ ràng là Nhà Trắng đã răng bẫy kỹ càng. Họ đã bày sẵn thế cờ, dàn xếp từ trước, rồi đợi cho Sexton ra bẫy. Tổng thống và Marjorie Ten, hệt như hai đô vật trong đội đấu vật tiếp sức đã góp sức cùng hạ sát đối thủ. Tổng thống không ra mặt công khai, Ten đã nhảy vào cuộc, bánh lưới. Tào Quyết dương bẩy sẵn sàng để tổng thống giật dây. Tổng thống bảo Raychen rằng chính ông ta yêu cầu NASA trì hoãn việc công bố phát kiến của họ, mục đích là để xác minh lại các dữ liệu cho đảm bảo. Lúc này, Raychen nhận ra rằng trì như thế còn có một cái lợi nữa, khoảng thời gian đó đủ để nhà trắng dương soạn cái thông lộng, đợi Sexton tự chui đầu vào kết liễu bản thân. Rachel không thấy cha mình đáng thương, nhưng cô vẫn cảm thấy ở trách hơn này, đằng sau vẻ ngoài đôn hậu và khoáng tạt, là khí chất của một sát thủ tàn bạo. Không thể trở thành người đàn ông số một của thế giới, mà không có chút bản năng săn mộ tối thiểu. Vấn đề bây giờ là liệu quan cá mập lớn ấy đến ngoài cuộc một cách vô tội, hay đã trực tiếp tham gia vào cuộc chơi. Rachel đứng, hai chân trã rộng, rồi cô đi đi lại lại dọc hành lang máy bay, mực bội vì những mảnh thông tin trong tay không ăn khớp với nhau. Pickering, với những suy luận thần tí mang tính logic, đã kết luận rằng tảng thiên thạch đó là giả. Nhưng Corky và Tôn lên, với những bằng chứng khoa học, lại một mực nói rằng tảng thiên thạch đó là thật. Rachel chỉ biết rằng, cái mà cô nhìn thấy là tảng đàn lợn có hóa thạch bên trong, lớp vỏ ngoài cháy xém, được kéo lên từ lòng băng. Lúc này, bước ngang qua chỗ Corky đang nằm, Cô cúi xuống nhìn nhà vũ trụ học. Bị một trận như tử trên phiên băng, ông đang dần hồi phục. Chỗ sưng ở má đang bắt đầu dẹp xuống, các mũi khâu cũng bắt đầu liền lại. Ngủ rất say, ngày như sấm Những ngón tay mập bú của ông vẫn nắm chặt mẫu đá hình tròn. Như thể đó là tấm mùa hộ mạch. Rachel cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ mẫu đá từ tay Coki Cô dơ lên, quan sát những hóa thạch một lần nữa. Hãy giặt bỏ mọi giả thuyết. Cô tự nhủ, cố sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Hãy bắt đầu lại từ đầu, đó là phương pháp kinh điển của NRO. Sắp xếp lại chứng cứ từ các mảnh thông tin rời rạc, phương pháp bắt đầu từ con số 0. Biện pháp và tất cả các chuyên viên phân tích đều áp dụng khi các dữ liệu không trùng khớp nhau. Sắp xếp lại các chứng cứ. Cô lại bước tới, bước lui. Liệu tảng đà đó có chứa bằng chứng về sự sống ngoài vũ trụ thật không? Các bằng chứng, cô biết, chỉ là những kết luận dựa trên một kim tự tháp những chi tiết thật, trên nền tảng những thông tin đã được thừa nhận, căn cứ vào những chân lý đã được khẳng định. Hãy bỏ hết các giả thuyết, quay lại điểm xuất phát. Ta có gì đây? Một tảng đá. Cô phân vân một lúc, một tảng đá, trong lòng có các sinh vật hóa thạch. Quay lại đầu các pin, cô ngồi xuống cạnh Michael John Land. Mai này, chúng ta thử một trò chơi nhé. Thôi không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Trôn quay lại, ra vắng, rõ ràng là đang đắm mình trong suy tư. Trò chơi à? Cô đưa cho ông mẫu đá. Giả sử đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mẫu đá này, chưa ai nói gì với anh về nguồn gốc của nó, anh sẽ có những nhận xét gì? Trôn len thở dài chán nản. Câu hỏi của cô thật là trùng lập. Tôi vừa nảy ra ý nghĩ rất kỳ quặc. Sau lưng Ray Chen và Tron Land, họ hàng trăm dặm, chiếc phi cơ của hình thù kỳ lạ đang bay qua đại dương vắng lặng. Trong máy bay, đội đen ta ngồi lặng lẽ. Đã nhiều lần họ bị lôi ra khỏi doanh trại trong sự vội vã, nhưng chưa bao giờ như lần này. Chỉ huy của họ vô cùng bực tức. Trước đó, Delta 1 đã báo cáo với chỉ huy về những diễn biến không lửa trước được trên quyền băng, khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng vũ lực, hạ sát bốn thường dân, kể cả Raychel Sikton và Michael Trunlen. Chỉ huy bị sốc, dù vẫn là giải pháp bắt buộc nếu không còn cách nào khác, giết người không nằm trong sự tịnh của chỉ huy. Một lúc sau, thái độ công bằng lòng đó chuyển thành cơn thịnh hậu ghê cơm, khi ông ta biết rằng việc hạ sát đã công thành. Các anh đã thất bại Chỉ huy gầm lên Dù đã bị bộ phận mã hóa làm cho biến đổi nhiều Giọng nói vẫn thể hiện cơn thịnh nộ khủng khiếp Và mục tiêu của các anh hiện vẫn còn sống Không thể nào Đen ta một thầm nghĩ Nhưng mà chúng tôi đã trông thấy Họ đã bắt liên lạc với một tàu ngầm Và lúc này đang trên đường về Washington Cái gì? Giọng nói của chỉ huy đầy chết chóc Nghe cho kỹ đây, tôi sẽ ra lệnh mới. Lần này đừng làm hỏng việc. chương 78 Tiến khách ra cửa, thượng nghị sĩ Sách Tơn lại cảm thấy hy vọng lé lên trong tâm trí. Hóa ra người đứng đầu SFF đến đây không phải để trừng phạt ông, mà để khích lệ ông và nhắc ông nhớ rằng cuộc đấu vẫn chưa đến hồi kết có thể có một khe hở trên lớp áo giáp sắt của NASA. Cuốn băng video về cuộc họp báo kỳ quả của NASA đã khiến Sexton tin rằng ông già có lý. Giám đốc dự án PODS, Chris Harper đã nói dối. Nhưng tại sao? Và nếu vẫn chưa thể khắc phục được lỗi của PODS, bằng cách nào mà NASA phát hiện được tảng thiên thạch? Ra đến cửa, ông già nói. Đôi khi, chỉ cần một chút kiên tĩnh là đủ để làm sáng tỏ mọi thứ biết đâu chúng ta lại tìm được cách để biến phát kiến này của NASA đập lại chính họ. Hãy lớn tiếng tỏ ra nghi ngờ, ai mà biết chúng ta sẽ đạt được cái gì. Đôi mắt mệt mỏi của ông già nhìn xoáy vào Sexton. Tôi chưa thể chết ngay được đâu, thượng nghị sĩ ạ, và tôi tin anh cũng thế. Dĩ nhiên rồi, Sexton đáp, cố tỏ ra đầy quyết tâm. Chúng ta đã đi quá xa rồi, quay lại sao được nữa. Reed Harper nói dối về vệ tinh PODS đấy Ông ta nói đặt chân vào thang máy Chúng ta phải tìm cho ra lý do vì sao Tôi sẽ tìm hiểu càng nhanh càng tốt Sexton đáp Tôi đang có đúng người cần tìm Tốt lắm Điều đó sẽ quyết định tương lai của anh đấy Quay trở lại phòng riêng Bước chân thượng nghĩ sĩ sector như nhẹ hẳn đi Đầu ông cũng minh mẫn hơn nhiều Nasa nói dối về chuyện PODS Vấn đề lúc này là làm thế nào để chứng minh được điều đó? Ngay lập tức, ông nghĩ đến Gabriel Ashi. Dù đang ở nơi nào, lúc này cô ta chắc đang vô cùng khổ sở. Dĩ nhiên, Gabriel đã xem chương trình truyền hình trực tiếp và lúc này có lẽ đang đứng ở bờ sông nào đó, sẵn sàng nhảy tùm xuống. Cô ta đã thuyết phục ông biến NASA thành vấn đề chính yếu trong cương lĩnh tranh cử và hóa ra đó lại là sai lầm lớn nhất trong cả sự nghiệp của thượng nghị sĩ Sexton. Cô ta mắc nợ mình. Ông thầm nghĩ, và cô ta phải tự biết điều đó. Chắc chắn Gabriel đã có được những bí mật về NASA từ một nguồn tin tay trong nào đó. Cô ta có tay trong, sách thầm nghĩ. Suốt mấy tuần nay cô ta đã moi được khá nhiều tin và không chịu tiết lộ với ông những mối quan hệ bí mật của mình. Có thể lợi dụng mối quan hệ đó để khai thác về PODS. Cô ta có món nợ cần phải trả, và sách tin chắc cô ta sẽ làm tất cả để giành lại sự ưu ái của ông Sexton vào đến cửa người vệ sĩ gật đầu chào chào thượng nghị sĩ tôi tin là đã xử sự đúng khi cho cô Gabriel vào nhà lúc tối nay cô ấy nói là có chuyện gấp cần phải nói với ngài Sexton dừng bước cậu nói cái gì cô Ashley ấy mà lúc tối cô bảo có tin quan trọng cần báo ngay với ngài thế cho nên tôi mới để cô ấy vào Sách cứng người, ông đưa mắt nhìn cửa phòng riêng của mình. Thằng cha này nói lăng nhăng cái gì thế nhỉ? Anh chàng vệ sĩ bắt đầu tỏ ra lo lắng. Thư thượng nghị sĩ, không có chuyện gì chứ ạ? Ngài còn nhớ không ạ? Cô ấy đến lúc ngài đang họp dở, cô ấy đã nói chuyện với ngài rồi phải không ạ? Chắc thế rồi, cô ấy đã vào đó một lúc khá lâu mà. Sách nhìn chân chân, mạch đập thình thình. Gã khở này cho Gabriel và trong lúc mình đang dựa cuộc họp sao, cô ta có mắt ở đây nhưng không hề lên tiếng. Như thế tức là cô ta đã nghe lỏng được hết. Cú ghiềm cơn tức tối, sách tơn khan, mỉm cười về gã vệ sĩ. À, đúng rồi, xin lỗi tôi mệt quá, chúng tôi còn cụng ly nữa mà. cô Ashi và tôi đã bàn chuyện một lúc, anh cho cô ấy vào là đúng đấy. Anh chàng vệ sĩ thở ra nhẹ nhõm, Lúc về cô ấy có bảo anh là sẽ đi đâu không? Anh ta lắc đầu. Cô ấy có vẻ rất vội vã. Thôi được, cảm ơn anh. Sách tức tối quay vào phòng. Mệnh lệnh của mình có gì khó hiểu đâu cơ chứ. Không cho ai vào hết. Như thế có nghĩa là Gabriel đã ở đây rất lâu. Sau đó lẻ ra ngoài, không nói một lời. Chắc chắn cô ta đã nghe những gì ông không muốn cho cô ta biết, mà lại đúng vào đêm nay cơ chứ. Thượng nghị sĩ sexton biết rằng ông không thể để mất niềm tin của Gabriel được nữa khi nghĩ rằng họ bị lừa đàn bà sẽ trở nên ngu ngốc và rất muốn bảo thù cần phải giữ chặt lấy cô ta nhất là trong đêm nay ông cần cô ta